Đứng dưới mái hiên Thường sờ tay vào cây kẹo Buồn bã nói với Tài Khôn Bây giờ nó rắn lại như đá rồi Kiếm lửa hơ Tài Khôn hình kế Thường tặc lưỡi Lửa đâu mà kiếm Và lại cũng chẳng ăn thua gì Tài Khôn nhìn trời chấn an Mưa lớn nhưng không lâu đâu Nó sẽ tạnh bây giờ Thường nhún vai Tạnh cũng vậy thôi Nó sẽ không dẻo lại đâu Vậy lấy ra ăn đi Ăn Ư Anh và em ăn bán không được để làm gì? Trước đề nghị hồn nhiên của Tài Khôn, Thường mỉm cười nhưng không kéo nổi, làm sao ăn? Thì lấy dao chặt, chặt từng khúc. Dao đâu? Để em đi mượn cho. Nói xong, Tài Khôn chạy lục sút dưới hàng hiên, tới chỗ xe nước mía, lát sau cô quay về với con dao to bản trên tay. "Dao nè." Thường cầm lấy con dao, lật tấm giấy dầu và mím môi chặt. Lưỡi sao chạm vào cây kẹo kêu công cốt Mỗi lần chặt được một khúc Đậu phộng bên trong lại văng tung té tứ phía Tài khôn đứng bên cạnh thè lưỡi Sời ơi, kẹo này mà cắn một phát Chắc mẻ nửa hàm răng Quả thật, kẹo nấu ra đường Lại gặp lạnh, rắn đanh Nhai cứ nghe rào rạo Tài khôn vừa nhai vừa hít thả Giòn quá Thường hử mũi Giòn thì sao, ăn nữa không Nữa chứ, tài khôn đáp tỉnh thế là thường lại lấy rau ra da chặt, rồi ăn, rồi lại chặt, lại ăn, cứ thế cho đến khi tài khôn reo lên. Thôi, tạnh mưa rồi, không ăn nữa. Thường nhao mắt, ngán rồi hả? Ừ, ngán rồi. Ăn kẹo kiểu này về nhà chắc uống cả lu nước mới hết khát. Thường cười, nước mưa thiếu gì? Hừ. Cô bé hứ một tiếng và ngồi im trên chiếc xe đang dựa vào tường, trong khi đó. Những người xung quanh đang lục đục rời khỏi chỗ nấp Và bưng bê thúng mủng Về chỗ ngồi quen thuộc trước cổng trường Thường liếc tài khôn Sao em không ra bán Chứ còn anh, sao anh lại đứng đây Thường nhân mặt Em đừng có chọc quê anh Em thờ biết cây kẹo của anh biến thành cục sắt rồi mà Tài khôn nghiêm mặt Vậy thì em ngồi đây chơi với anh Có gì đâu mà chơi Có chứ Bây giờ em với anh chơi trò thả bóng bóng thường chán mắt thả bong bóng bong bóng nào tài khôn chỉ trùm bong bóng lơ lửng trên đầu bong bóng này chứ còn bong bóng nào thường thắc mắc thả cách sao thả hết tài khôn đã tịt khô thả cho nó bay tút lên trời thường giật mình em đừng có dẫn chơi thả hết lấy gì mà bán tài khôn nhún vai anh khéo lo trời mưa ai mua mà bán thường liếm môi thì để ngày mai bán làm sao để được Sao không được Em xì hết hơi ra Ngày mai thổi lại Xì Nói như anh Tài khôn miễu môi Chẳng ai thổi bong bóng hai lần cả Thổi một lần nó đã dãn ra cả rồi Vừa nói Tài khôn vừa quay người tháo trùng bong bóng cột trên xe ra Thường lặng lẽ ngước mắt nhìn chùm bong bóng còn khá nhiều Có đến hai chục quả là ít Thả hết lên trời Chắc trông đẹp lắm Cứ như mây ngũ sắc ấy Tài khôn cắt dòng suy nghĩ trong đầu thường Anh thả hay em thả Ai thả cũng được Hay là chia đôi ra Mỗi người thả một nửa Đừng chia đôi Tài khôn lắc đầu Hay anh và em cùng nắm lấy đầu dây Hô 1 2 3 Thả tay ra Như vậy thì cả hai cùng thả Ừ hay đấy Thường ngật gù khen Và thò tay nắm lấy sợi dây Nhưng anh chưa kịp nắm Thì Tài khôn đã giật lại Khoan đã Thường chưng hửng, Gì nữa vậy Tài Khôn long lanh. Em vừa nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Thả những điều ước lên trời. Điều ước? Tài Khôn gật đầu. Ừ, bố ố anh không bao giờ ước gì sao? Điều ước hả? Có chứ, thường bối rối nhưng thả lên trời làm gì mà làm sao thả được? Sao lại thả lên trời làm gì? Những điều ước khi bay lên tới trời thì trời sẽ đọc được trời sẽ biết anh và em muốn gì và biến những ước mơ của mình thành sự thật trước giọng điệu nghiêm trang của tài khôn thường khẽ mỉm cười ai bảo em vậy ngoại em bây giờ ngoại em mất rồi nhưng những gì ngoại em nói em còn nhớ như in thôi được thường gật gù nếu ngoại em đã nói vậy thì anh sẽ thả nhưng làm sao thả tài khôn nhao mắt viết vô giấy viết xong cột và đuôi bong bóng cho nó bay lên vừa nói tài khôn vừa thò tay vào túi áo lục lọi cô móc ra một mảnh giấy nhỏ xé làm hai rồi đưa cho thường một nửa nè anh viết vô đây đi anh một tấm em một tấm thường cầm lấy tờ giấy nhưng anh vẫn đứng yên tò mò nhìn tài khôn hào hứng đặt mảnh giấy lên yên xe và hí hoáy thổ lộ những ước mơ thầm kín của mình viết xong tài khôn là đặt gấp mảnh giấy lại liếc thường Đâu giấy của anh đâu Thường chia tay ra Anh không có viết Cho anh mượn cây viết đi Tài khôn nguyết thường một cái Sinh viên lớp 11 mà không mang theo viết trong người Dầm ơi là dầm Dầm kệ anh Vừa nói Thường vừa cầm lấy mẫu bút chì ngắn ngủn Tài khôn đưa Và loay hoay nghĩ xem Thật sự thì mình mơ ước những gì Khi Thường đưa trả mẫu bút chì cho Tài khôn Cô cười cười gạ Anh viết những gì trong đó vậy Cho em xem đi Không được, thờ nhún vai Đây là bí mật của riêng anh Xỉ, sì, Tài Khôn bị môi Ước mơ mà cũng bảy đặt bí mật Chứ em thì sao Thường nhà mắt hỏi Em có dám cho anh xem những gì em viết không Tài Khôn nhìn mặt Sao lại không dám Nhưng anh cho em xem Em mới cho anh xem Thường ngần ngừ, đổi hả Chứ sao, bộ anh không dám cho em biết Anh ước những gì hả gì mà không dám. Vậy thì đưa đây, Tài Khôn danh mãnh dục. Lực lự một thoáng thường tặc lưỡi chìa tờ giấy ra. Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn hí hừng giật tờ giấy trên tay thường và mỉm cười đưa cho anh tờ giấy của cô. Xong cô quay lưng lại và tò mò mở tờ giấy trên tay ra. Hóa ra những điều ước của thường thật giản dị, anh chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khó khăn để mẹ anh đỡ lo toan vất vả. Điều ước thứ hai của Thường khiến Tài Khôn thật sự xúc động. Anh ước Tài Khôn luôn luôn gặp nhiều may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh. Cô mỉm cười lít thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc những điều ước của cô. Trong mẩu giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó, cô đã nắn nót, viết ra những khát vọng đặc đẽ của mình. Cô mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền nhập viện như cô. Cô cũng mơ ước một cách kỳ cục, rằng đến lúc đó, buổi sáng cô sẽ khám và chữa bệnh, còn buổi chiều, cô vẫn tiếp tục chở bong bóng đi bán cho lũ trẻ con. Cô không muốn chia tay những chuồng bong bóng rực rỡ và lúc nào cũng bay bổng của mình. Nhìn ánh mắt nheo nheo của Thường, Tài Khôn nghĩ rằng anh đang trực bụng miệng treo cô, nhưng không, Thường chỉ trầm trồ. Một ý nghĩ tuyệt vời. Tài Khôn sưu sướng, Tuyệt vời ạ, anh nói thật ý chứ? Thường gật đầu, thật, những mơ ước hoàn toàn phù hợp với tính cách của em, ngộ nghĩnh nhưng thật đáng yêu. tẩy khôn chun mũi, anh nịnh em đấy hả? Thật chứ nịnh gì, em cũng đáng yêu như những mơ ước của em vậy. Lời khen của thường khiến tẩy khôn bối rối quay mặt đi, cô đánh chống lảng. Bây giờ cột vô hen Ừ, vậy anh đưa tờ giấy của em đây tay khôn lấy đầu nhọn bút chì chích một lỗ nhỏ trên hai tờ giấy và sò sợi dây qua cô cột lại thật chặt rồi kéo trùm bong bóng ra sét mé hiên trang trọng bảo thường rồi bây giờ anh cầm lấy đầu sợi dây với em đi thường hồi hộp cầm lấy sợi dây trong một thoáng anh không còn cảm thấy đây là một trò chơi trẻ con nghịch ngợm nữa Mà cũng như tài khôn Mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trang Như thế không phải anh chuẩn bị thả lên trời Một chùm bong bóng Mà dường như anh sắp sửa gửi lên Cõi xa xôi huyền nhiệm Những hoài trông ngóng đợi của đời mình Và chỉ cần anh khẽ buông tay Những mơ ước ngay lập tức Sẽ đập cánh bay lên Sẽ có một ai đó thông cảm Và thấu hiểu Và rốt cuộc Tất nhiên những kỳ vọng chẳng lớn lao gì đó Sẽ được thực hiện một cách dễ dàng Một, hai, ba Tài khôn khẽ hô Ngay lập tức, cả hai cùng buông tay Và cùng chín trong khoảnh khắc chùi bong bóng lượn lờ nhấc mình lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm này Thường cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng Và lâng lâng một cách lạ lùng Ngay bên cạnh anh Tài khôn cũng đang nước mắt ngẩn ngơ nhìn theo chùi bong bóng Đang mỗi lúc một cuốn dần theo gió Mỗi lúc mỗi bay xa tít lên cao Vừa bay vừa khẽ lắc lư, trao lượn Như thể với tay giã từ đôi bạn những ngày qua Ở lớp, quan hệ giữa Thường và Thủy Tiên ngày một tốt hơn Đã có những tiếng xì xào trong đám bạn nhiều chuyện Tuy không công khai, nhưng không thể không nhận thấy Ái Lan sau vụ đóng tiền đã cạch mặt Thường Ái Lan thôi trọng nghèo, Thường thấy nhẹ lòng Anh sợ nhất là những lời ấm ờ, bóng gió của cô Cái kiểu ăn nói như thế ta đây biết tỏng mọi chuyện Nhưng trong khi thực ra lại chẳng biết có khô gì hết Ái Lan tắt đài Thường hết ngán Còn những tiếng di dầm khác Anh mặc kệ Dầu sao thì thường cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình Đối với thị tiên Gần đây đã được cải thiện đáng kể Sự cố hôm trước Đã giúp thường khám phá ra tấm lòng tốt Ẩn náo đằng sau về bề ngoài thanh lịch Và kiêu hãnh của thị tiên Cại nhau với đám bạn thóc mách hoặc lớn tiếng phủ nhận kịch liệt những lời đồn đại, vô căn cứ, đang dâm gian khắp lớp kia, chẳng khác nào xúc phạm đến lòng tốt của Thủy Tiên. Thường đã một lần làm Thủy Tiên mất mặt, anh không muốn phạm phải sai lầm lần thứ hai. Nhưng mặc dù đã dành cho Thủy Tiên nhiều thiện cảm, thường vẫn không cảm thấy cô gần gụi với anh như tài khôn. Thủy Tiên tốt bụng, tế nhị và lịch sự, nhưng chừng đó vẫn không đủ xóa tan khoảng cách tùy đã được thu hẹp, Nhưng khó có thể mất đi giữa cô và anh Tài khôn hành động không khéo léo Và ít cân nhắc hơn Nhưng vì vậy mà bình dân và bộc trực hơn Tài khôn vô tâm Nhưng vô tâm một cách chân thành Nhưng có lẽ điều khiến cho thường cảm thấy yêu mến Tài khôn Chính là hoàn cảnh của cô Cô sống trong nỗi khó khăn Và sự túng quẫn Như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước xiết Cô phải bươn trải Ở cái tuổi lẽ ra phải được học hành và vui chơi Thủy Tiên thì lại khác Cô sống ở ngoài thế giới của anh và tài khôn Thủy Tiên quan tâm đến anh Nhưng bên cạnh đó Cô cũng có những mối quan tâm khác Như mấy đây Thủy Tiên mời Thường đến dự sinh nhật của cô trường nào Thường hỏi Mốt Rồi Thủy Tiên hấn hở khoe Mẹ Thủy Tiên hứa sẽ làm cho Thủy Tiên một cái bánh sinh nhật 17 tầng Thường chống mắt Mười bảy tầng? Sao lại phải mười bảy tầng? Thì năm nay Thủy Tiên mười bảy tuổi mà À, ra vậy, thường khẽ trên miệng. Những cung cách thật xa lạ với cuộc sống của anh Từ nhỏ đến lớn, thường chưa hề biết đến bánh sinh nhật là gì Tới ngày sinh nhật của anh và Nhi bà mẹ thường chỉ tặng quà, kèm theo những lời chúc học giỏi Vậy thôi, năm nào có tiền thì bữa cơm thêm vài món thịt cá tương tất hơn ngày thường một chút Còn bánh sinh nhật, nhiều tầng thì bây giờ anh mới nghe nói. Thường trước mắt, 17 tầng chắc là cao lắm. Hẳn rồi, Thường nhớ đến nghe. Ừ, Thủy Tiên vui vẻ, Thường đến chơi với Thủy Tiên, rồi hôm nào Thường làm sinh nhật, Thủy Tiên sẽ đến chung vui với Thường. Thường khịt mũi, sinh nhật của tôi không có bánh 17 tầng đâu. Câu nói của Thường khiến Thủy Tiên hơi chột dạ tự dưng cô cảm thấy áy náy về niềm vui quá chớn của mình nói về cái bánh 17 tầng trước mặt thường chẳng khác nào một sự khoe khoang lố bịch cô chết miệng giọng bối rối điều đó đâu có quan trọng rồi cô nói tiếp một cách ngớ ngẩn thủy tiên đến là đến chơi thôi đâu phải đến để ăn bánh cũng chẳng có bánh mà ăn thường nhún vai sinh nhật tôi chỉ có kẹo kéo thôi kẹo kéo thủy tiên trợn mắt thường tỉnh bơ Chứ sao, ừ. thay vì làm bánh Tôi là một cây kẹo kéo thật bự Để giữa nhà đãi bạn bè Thủy Tiên không biết thường nói trêu Cô chơi mắt xí xoa ừ. Hay quá hết, vậy thường làm cho Thủy Tiên đi Tới phiên thường ngạc nhiên Làm gì? Thì làm kẹo kéo Thủy Tiên hào hứng Thủy Tiên sẽ đãi sinh nhật bằng kẹo kéo Giống như thường vậy Thế còn chiếc bánh sinh nhật 17 tầng Thì vẫn làm Ăn kẹo trước, ăn bánh sau Thường giờ khóc giờ cười Anh không ngờ Thủy Tiên tin những lời đùa cợt của mình là điều thật Liền so vai Tôi nói đùa cho vui đó thôi Ai lại đại sinh nhật bằng kẹo kéo Thường đinh đinh sau khi nghe mình thú thật Thủy Tiên sẽ rút lui ý định đó Nhưng nào ngờ cô vẫn khăng khăng Thì Thường cứ làm cho Thủy Tiên đi Coi như Thủy Tiên đặt thường làm Thủy Tiên trả Đang hầm hở chợt nhận ra mình nói hớ Thủy Tiên liền ngưng bật Nhưng Thường rất nhạy cảm, anh khịt mũi Không cần phải trả tiền Nếu Thủy Tiên nhất định muốn vậy, tôi sẽ làm Coi như đó là quà sinh nhật của tôi tặng Thủy Tiên Chỉ có điều... Thấy Thường ngập ngừng, Thủy Tiên sốc ruột Điều gì? Thường liếm môi Sao tôi thấy nó... kỳ kỳ Tôi nói chơi mà Thủy Tiên lại làm thật Thủy Tiên chẳng thấy gì kỳ cả, lại còn vui nữa tiên đáp với giọng háo hức. trước vẻ quả quyết của cô, thường bên mình chẳng thể khước từ được nữa. anh thở dài sụt lơ. được rồi, hôm đó tôi sẽ mang đến. thấm thoát mà đã một tháng trôi qua, kể từ ngày thường đi dạy kèm. chiều nay thường đem tháng lương đầu tiên về cho mẹ. đó là khoản tiền trước nay thường vẫn gửi nơi chú kiến. Anh chích ra một ít Mua cho bé Nhi một chiếc cặp sách đi học Anh cũng mua cho chú Kiến Một chiếc nón mới Thay cho chiếc nón cũ mềm Chú vẫn thường đội Chú Kiến đón chiếc nón từ tay thường Với vẻ cảm động Miệng trách yêu Cái thằng bày đặt Chỉ lần này thôi nghe Lần sau đừng mua gì cho chú nữa Hãy đem tiền về cho mẹ Thường nắm chặt tay chú Kiến Nếu không nhờ chú Cháu đâu biết làm cách nào giúp đỡ mẹ cháu Chú Kiến vỗ mạnh vai Thường Thôi, về đi Đừng nói chuyện tình nghĩa ấm ơ nữa Thi Thường bước vào nhà Đặt cặp sách lên bàn Hoan hỉ nói với Nhi Quá cho em nè Nhi sáng mắt lên Và vội vã chạy bổ lại Nó ôm cái cắp vào người Thận chọc và âu yếm Sờ lên những chiếc khóa đồng sáng lé Miệng trầm trồ Ôi, chiếc cặp đẹp quá Ở đâu ra vậy anh Thường vui vẻ Anh mua cho em chứ đâu Anh mua, Nhi tròn xe mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra, Nhi mỉm cười tủm tỉm Anh mới lãnh lương hả? Ừ, anh mới lãnh lương Thường đáp với giọng kiêu hãnh và âu yếm nhìn em Vẻ mừng rỡ của Nhi khiến thường cảm thấy na nao trong dạ Tội nghiệp, chiếc cặp của Nhi cụ xì, sức chỉ tuột quai mấy tháng nay Nhưng Nhi không dám mở miệng xin mẹ Biết gia đình khó khăn Mẹ phải vất vả đối phó với cái ăn cái uống Nhi lầm lũi đi học Với chiếc cặp dọc xài trên tay Quai phải bó lại bằng sợi kém Ngậm nghĩ một hồi Thường khẽ hắng giọng Nhi nè, gì anh Khi nào cần gì, em nói với anh nhen Kỳ lương sau anh sẽ mua cho Nghe anh hứa hẹn Mặt Nhi tươi gió rói giói Nhưng rồi không biết nghĩ ngợi thế nào Nhi lại lắc đầu Thôi, em chẳng cần gì nữa đâu Anh đưa hết tiền cho mẹ đi Bất dạng thường khẽ thở dài Câu nói của Nhi khiến anh cảm động Và càng thương em hơn Nhi còn nhỏ Nhưng biết thương mẹ thương anh Không hay vòi vĩnh như các bạn cùng tuổi Tuần lễ đầu đi bán Chiều nào thường cũng để dành Đem về cho em một khúc kẹo kéo Tưởng thường một thật Qua đến ngày thứ tư Nhi rụt rè lên tiếng Thôi, em không ăn nữa đâu Anh đừng mua nữa, tốn tiền lắm Nhưng thường phân lờ Chiều nào anh cũng đem kẹo về cho em Mấy ngày sau, Nhi lại một miệng Em đã nói anh đừng mua nữa mà Em ngán lắm, ăn không nổi nữa đâu Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nhi Thường không biết Nhi nói thật hay giả vờ Anh gật gù Nếu em ngán thì anh không mua kẹo kéo nữa Anh mua kẹo khác Nhi lập tức từ chối. Thôi thôi, kẹo khác em cũng không ăn đâu. Thường nhia mắt. Vậy chứ em muốn ăn thứ gì? Nhi nhẹ răng xuống ra cười. Em chẳng biết ăn gì hết. Thay vì một kẹo, anh cứ để dành tiền đó cho em. Ít hôm nữa đóng tiền bảo trợ học đường, em khỏi phải xin mẹ. Bây giờ thì nhìn vẻ mặt trầm ngâm, sức tuổi của Nhi, Bất xác thường nhớ tới câu nói của Nhi hôm nào. Lòng anh bỗng dạt dào thương mến và thường tự nhủ. Mặc dù Nhi không chịu hé môi Nhưng từ nay về sau Anh sẽ quan tâm đến Nhi nhiều hơn Xem Nhi ước muốn những gì Anh sẽ tự động mua quà cho Nhi Vào kỳ lương tới Khác với Nhi Bà Tệ đón nhận món tiền đầu tiên của thường Mang về bằng một vẻ mặt trầm lặng Trong lòng bà Buồn vui lẫn lộn Để cho đứa con trai đang tuổi đi học Phải đi làm thêm Điều đó làm bà ai nấy Cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm Đối với con cái Nhưng mặt khác Với món tiền đầu tiên kiếm được Thường đem đến cho bà cảm giác rằng Anh đã trưởng thành Đã tỏ ra có vai trò của một người đàn ông trong gia đình Và nhất là thường đã làm tất cả những điều đó Một cách lặng lẽ Nhưng quả quyết Hệt như ông Phong lúc còn sống Sự so sánh lạc quan đó Đã giúp bà Tuệ nhanh chóng xua tan những lợn cợn trong đầu Bà dịu dàng đặt tay lên vai Thường trầm giọng. Nói ngắn gọn. Dù sao con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tốt nhé. Thường dạ khẽ như sực nhớ ra bà Tuệ nói thêm và dạy tốt nữa. Thường lại dạ không nén nổi vui mừng. Khi mẹ đã dặn anh dạy tốt, có nghĩa mẹ đã bằng nhiên đồng tình với việc làm của anh, mẹ đã không còn lo lắng nhiều về anh nữa. Trong suốt một tháng qua vừa đi bán Thường vừa sắp xếp thời gian để học bài, ôn tập cẩn thận nên kết quả học tập của Thường ở lớp không bị ảnh hưởng gì. Chính mẹ đã nhận thấy điều đó. Nhưng điều khiến Thường sung sướng nhất, một niềm sung sướng không bờ bến là kể từ khi có thêm phần đóng góp của Thường, sau nhiều ngày lưỡng lự, bà Tệ đồng ý nghỉ một buổi dậy thêm trong ngày theo đề nghị khẩn thiết của Thường và Nhi. Thế là một tuần sau ngày lãnh lương của Thường, Bà Tuệ chỉ còn dạy một ngày hai buổi sáng và tối, thay vì kiến đặt cả ba buổi như trước đây. Thường đề nghị mẹ nghỉ dạy buổi tối, chỉ giữ lại buổi chiều, nhưng bà Tuệ không chịu. Bà bảo, học sinh buổi chiều là học sinh các trường phổ thông đi học thêm, không người này thì người khác nhận dạy, giáo viên thừa chứ không thiếu. Còn các lớp bổ túc ban đêm thù lao thấp, giáo viên ít nên không thể nghỉ dạy được hơn nữa học trò các lớp đêm hầu hết là những người có hoàn cảnh khó khăn vì lý do nào đó mà thất học hoặc không có điều kiện theo học các trường lớp chính quy vì vậy bà không đành bỏ họ những người này họ còn khổ hơn mình con ạ bà tuệ ngậm mũi kết luận nghe vậy thường mới thôi nản nì nên hiểu mẹ đã chọn lựa đúng, mặc dù so với đi dậy buổi chiều thì đi dậy buổi tối vất vả hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn. Nhưng dù sao, việc bà Tuệ thôi xoay tất bật như trong chóng với ba buổi dậy một ngày cũng đã là một bước tiến lớn và là một thay đổi đầy ý nghĩa trong gia đình. Cuộc sống có vẻ như thư thả và bớt nặng nề hơn, ít xa là về mặt tinh thần. Những tiếng ho hung hắng của bà Tuệ giữa canh khuya cũng dường như giảm đi nhiều, thường nhận thấy thế. Và trong nỗi hân hoan ngọt ngào đó, thường chợt nhớ tới những ước mơ hôm nào, anh đã cùng Tài Khôn thả theo những quả bóng bay, như vậy là những mong mỏi thầm kín của anh đã dần dà biến thành sự thật, còn mộng ước đẹp đẽ của cô bạn nhỏ kia biết đến bao giờ. Phần vân mãi, rốt cuộc thường cũng đành làm theo lời dặn dò của thủy Tiên. Nghe anh nhờ làm thêm một cây kẹo kéo nữa Chú Kiến chố mắt Cháu định đi bán hết buổi tối à? Dạ không ạ Thường đáp giọng bối rối Chú Kiến càng ngạc nhiên Vậy làm gì tới hai cây dữ vậy? Thường nuốt nước bọt Dạ cháu tặng bạn cháu Chú Kiến lại càng há hốc miệng Tặng bạn mà tặng kéo kéo Thiếu gì thứ sao cháu không tặng Mà bạn gái hay bạn trai vậy? Thường đỏ mặt Dạ... Bạn trai ạ tới đây, chú Kiến thôi vặn vẹo Ừ, chắc nó tặng cho thằng bạn nghịch ngợm nào đó Chứ không lẽ tặng quà cho bạn gái Nó lại điên đến mức đi tặng cháu kéo, kéo Như vậy, chú Kiến gật gù, Thôi, được rồi, chừng nào cháu lấy Biết thoát đạn, Thường mừng dơn Dạ, chiều mai ạ Tối hôm sau, Thường quấn cây kẹo trong một tấm giấy dầu Bên ngoài cẩn thận bọc thêm mấy lớp giấy báo nữa Rồi hồi hộp trở đến nhà Thủy Tiên Cho tới lúc đó Thường vẫn chưa yên tâm về món kẹo sinh nhật kỳ cục này Anh cảm thấy cái trò chơi này của Thủy Tiên Nó ngông nghênh và gàn dở sao ấy Thường không thể hình dung được Lan nữa đây Trong một ngôi nhà sang trọng Giữa một buổi tiệc sinh nhật sang trọng Món kẹo bình dân này Sẽ xuất hiện ngớ ngẩn như thế nào Thấy thấp thỏm và lo âu đã mấy lần thường định quay xe lại, chở phát món kẹo sinh nhật này về nhà chú Kiến. Nhưng rồi, sợ ngày hôm sau sẽ phải chạm ánh mắt trách móc của Thủy Tiên, như là những giọt nước mắt tràn hòa như lần trước, thường đành phải bỏ ý định tháo lui và lại nghiến răng đặt thẳng. Khi thường đến, khách chưa có ai. Chỉ có hai anh em Thủy Tiên ngồi trên chiếc salon giữa căn phòng khách bề biệt đẹp đẽ và thanh lịch. Vừa bước qua khỏi cửa, Thường cảm giác như anh bỗng đột hỏm vào một thế giới khác. Thủy Tiên hôm nay trông rực rỡ hẳn lên trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Thấy Thường xuất hiện, cô đứng bật dậy, mừng rỡ chạy lại, À, Thường đến rồi." Trong khi Thường mỉm cười lúng túng, thì Thủy Tiên mau mắn giới thiệu hai người con trai với nhau. "Đây là anh Đạt, anh của Thủy Tiên, còn đây là Thường, bạn học cùng lớp với em." Thường khẽ liếc Đạt, so với Thường, Đạt trông già dặn hơn nhiều. Hẳn Đạt phải lớn hơn em gái mình đến 6 tuổi là ít Đã vậy, vẻ mặt Đạt lại nghiêm nghị Khiến anh càng có vẻ trứng chặt tận Thủy Tiên vừa giới thiệu xong Đạt liền chia tay ra Khiến Thường phải lóng ngóng Và hốt hoảng đặt vội bọc giấy báo lên bàn để bắt tay anh Thủy Tiên đứng bên cạnh lại làng Mở bọc giấy ra và hớn hở reo lên À kẹo sinh nhật đây rồi, hay quá Rồi cô quay sang Thường, mắt long lanh Vậy mà từ nãy đến giờ Thủy Tiên cứ sợ Thường sẽ không mang đến Thường quẹt mồ hôi chán Đã hứa rồi mà Trong khi đó Đạt nhìn sững cái vật lại trên bàn Gì vậy em Thủy Tiên cười tủm tỉm Kẹo kéo Kẹo kéo Đạt sửng sốt Kẹo kéo để làm gì Thủy Tiên vẫn hồn nhiên Kẹo sinh nhật của em đó Em nhờ Thường mua dùm Đến đây Đạt như không nén nổi Anh kêu lên Trời ơi lai lại đãi sinh nhật bằng kẹo kéo sam sĩnh này, em có điên không?" Lời trách móc nặng nề của Đạt với Thủy Tiên làm thường tái mặt. Hẳn nhiên Đạt không có ý ăn chỉ thường, anh cứ ngỡ thường mua dùng theo yêu cầu của Thủy Tiên, nhưng từ trong sâu xa của lòng mình thường thấy vẫn bị đụng chạm, nhất là trước cách nói gay gắt và chỉ thượng của Đạt. Món kẹo sam sĩnh chỉ có thể được đem tới bởi những người sam sĩnh, ý nghĩ đó khiến mặt thường cứ thoạt xanh thoạt đỏ. Thủy Tiên cũng bị bất ngờ trước thái độ nóng này của ông anh Nhìn thường, thấy anh đứng trước chân Cô lại càng bối rối Sau một tháng ngỡ ngàng, cô ngập ngừng giải thích Kẹo kéo thì cũng là kẹo thôi Bữa nay em muốn đem lại một sự ngạc nhiên cho bạn bè Đạt xuất ruột cắt ngang lời Thủy Tiên Vẫn không hạ giọng Thiếu gì cách gây ngạc nhiên Lại gây ngạc nhiên bằng cái món chẳng giống ai này Sự gắt gỏng dây dẳng của Đạt Làm Thủy Tiên đâm ra bất bình Và cảm thấy bị tổn thương Cô không giữ giọng ôn hòa nữa mà nghiêm mặt lại Em thấy chẳng có gì là chẳng giống ai Em thích như vậy Đạt gầm lên Nhưng anh không thích Anh không muốn để ai chết cười về hành động ngớ ngẩn và bêu diếu của em Thủy Tiên vẫn bướng bỉnh Em thấy chẳng có gì là ngớ ngẩn và bêu diếu ở đây Thái độ lì lợm và ngoan cố của Thủy Tiên Như là trước mặt người lạ khiến Đạt sạc mặt lại Anh không tranh cãi với em nữa Anh chỉ nhắc lại Anh không đồng ý tự nhiên bị buộc phải chứng kiến cảnh cãi cọ giữa hai em thủy tiên thường bất ngờ lâm vào tình thế khó xử lòng tự ái tạm thời dịu xuống nhưng chỗ cho nỗi hoang mang và lung túng sau một thoáng đắn đo thường rụt rè lên tiếng anh nói với thủy tiên anh đạt đã không đồng ý thủy tiên cứ nghe lời ảnh đi lời phân giải của thường chẳng đem lại một kết quả gì ngược lại càng làm thủy tiên thêm ấm ức cô nhìn đạt bằng đôi mắt ướt Giọng đã chấm sụt xịt Đây là sinh nhật của em chứ không phải sinh nhật của anh Em muốn tổ chức như thế nào là tùy em Nếu anh ngăn cản, em sẽ không tổ chức nữa Bạn bè tới, em mời về hết Thái độ dứt khoát và quyết liệt của Thủy Tiên khiến Thường đâm lo Anh chưa biết phải làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em bằng cách nào Thì Đạt quay phát lại Mắt long lên vì giận dữ Đạt nhìn thẳng vào mặt Thủy Tiên Môi mím lại Chuẩn bị thốt lên một lời quan mắng hùng hổ Nhưng Trần nhìn thấy những giọt lệ Trên gương mặt u út của Thủy Tiên Đạt trứng lại ngay Lòng anh bỗng chốc trùng xuống Và trong một thoáng Anh Trần nhớ ra hôm nay là ngày vui của em mình Phân vân một lát Đạt khẽ lắc đầu Và buông một tiếng thở dài Giọng vẫn còn hập hực Thôi được rồi, tùy em Thường tưởng sau cuộc cãi cọ này nửa đó Đạt sẽ bỏ lâu Nhưng không, Đạt vẫn ở lại giữa sinh nhật Thủy Tiên, vẫn tỏ ra niềm nở, cùng Thủy Tiên đón những vị khách ồn ào đang lục tục kéo tới mỗi lúc một đông, mặt không hề cau có. Chỉ riêng đối với Thường, Đạt có vẻ lạnh nhạt, có lẽ đã cho rằng Thường phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tiếp tay Thủy Tiên bày ra trò kẹo kéo quái đản này. Hóa ra món kẹo kéo của Thường không gây ra những hậu quả như Đạt lo ngại, không một lời chế giễu không một ánh mắt cười cợt hoặc giả nếu có thì những điều đó cũng không biểu hiện ngay trong buổi tiệc vui nhộn này. Mọi người xung quanh cây kẹo kéo nhiều màu đặt giữa bàn trầm trồ không ngớt. thậm chí có người còn khen ngợi sáng kiến độc đáo này của Thủy Tiên. trước sự ngang nhiên thích thú của bạn bè, Thủy Tiên không giấu được vẻ mãn nguyện. cô cười luôn miệng, thỉnh thoảng khẽ lướt thường ngầm chia sẻ niềm vui của mình. đàn đứng bên cạnh Thủy Tiên cũng cười lấp lửng. riêng thường Anh vẫn không thoát khỏi tâm trạng nặng nề Sau những gì vừa xảy ra Anh không làm sao du mình vào sự bình yên được Anh vẫn cười Vẫn nói Vẫn chung vui với Thủy Tiên Nhưng đầu óc anh đến tại đâu đâu Chẳng ăn nhập gì với bầu không khí vui vẻ Náo nhiệt chung quanh Đang nghĩ ngợi lan man Bỗng thường nghe mọi người ồ lên Rồi tiếng Thủy Tiên gọi Thương, thương Thường giật mình ngoảnh lại Và thấy Thủy Tiên đang cười cười Chỉ tay vào tuyền Một cô bạn cùng lớp Lúc này đang bạo môi Kéo lấy kéo để khúc kẹo trên bàn Một cách vô vọng Giữa những tiếng cười nhộn nhạo xung quanh Cây kẹo cứ như chửi khỏi tay tuyền Cô càng kéo Nó càng trơn, càng tuột Khiến đám bạn bu quanh la ẩm Thôi, thôi, lui ra cho người khác thử thơi vận Tay làm hẳn nhai đó nghen Ai kéo không được thì phải nhịn Không được khiếu nại thôi thôi lại có tiếng Dung kéo đại đi khúc bé bé cũng được như Dung ăn lê kia nó có cần quái gì đạo phẩm đâu Dung ăn lê là tay phân tịnh nổi tiếng trong lớp muốn gì làm đấy chẳng ngán bạn bè trêu trọng da mặt hắn dày có đến vài phân lúc này Dung ăn lê đang đứng sau lưng Tuyền miệng nhai nhí nhóc tay đưa lên khỏi đầu hưa hưa cái khúc kẹo bé như đuôi chuột ra cái điều khoẻ khoang chiến lời phẩm nhìn khúc kẹo trên tay Dũng thường biết ngay đó là khúc kẹo chay, tức là không có đậu phộng bên trong. Đậu phộng tất nhiên vẫn còn ở trong cây kẹo lớn. Nhưng nếu không biết cách kéo sẽ chỉ kéo được phần kẹo bọc bên ngoài, còn đậu phộng thì vẫn nằm lại, không chịu ra theo. Thường lại kéo giùm đi, tiếng thủy tiên lại vang lên bên tai, hồn nhiên và xuất sắng. Chẳng còn cách nào khác, Thường đánh bước lại và chậm rãi ra tay, trước những động tác gọn gàng, thuần thục của Thường đám bạn đứng quanh chấu mắt xít xòa. Ô chào bộ tay thường này làm nghề bán kẹo kéo chắc. Sắp tới sinh nhật mình chiêu đại món kẹo kéo, phải nhờ ông thường ra tay mới được. Trước những lời đùa dẫn của bạn bè, thường chẳng nói gì, anh chỉ mỉm cười và lặng lẽ bè hết khúc này đến khúc khác, phân phối cho những bàn tay chia ra xung quanh. Khi cây kẹo trên bàn đã phân ra thành những khúc kẹo nhỏ nằm trên tay mọi người, thường nhanh chóng bị lãng quên. Anh thôi trở thành mục tiêu trong gạo của đám đông. Bây giờ nhận nhau với khúc kẹo trên tay, đám bạn liền chuyển qua bàn về ngày 20 tháng 11 sắp tới, về tính tình của các thầy cô và cuối cùng là về những chuyến đi chơi xa, dình giang được tổ chức bởi nhóm người có mặt hôm nay. Giữa những tiếng gì rầm không dứt đó, Thủy Tiên vui vẻ tuyên bố: Kẹo kéo chỉ là màn một thôi nghen, bây giờ mới tới màn hai. Đám đông nhao nhao: Màn hai là màn gì? Công khai đi! Thủy Tiên cười chụp chín Các bạn chờ cho một chút Có tiếng hỏi náo nức Khiêu vũ phải không Dũng ăn lê gạt liền Đừng đoán mò Chưa ăn uống mà khiêu vũ gì Ơ ơ đoán tham kìa Tiếng một người châm chọc Nhưng Dũng ăn lê vẫn phất tỉnh Hắn nhìn Thủy Tiên hỏi trắng trợ Đúng không Thủy Tiên Thủy Tiên gật đầu Dũng nói đúng đó Khiêu vũ là màn năm Màn cuối cùng Còn bây giờ mời các bạn Ăn bánh sinh nhật Dũng ang lây Lê leo lên, hay lắm. đã có kẹo sinh nhật thì hẳn phải có bánh sinh nhật cho đủ bộ chứ. Thủy Tiên vẫy tay. Các bạn chờ cho một chút nghen. Thủy Tiên và Anh đạt sẽ lên lầu khiêng xuống ngay bây giờ. Trời ơi, phải khiêng xuống thì chắc là cái bánh phải vĩ đại lắm. Một người trầm trồ. Dũng ang lây hai tay lên trời hết toán. Hoan hô màn hai. Trong khi Thủy Tiên và đạt đi lên lầu, thì Thường cũng âm thầm trốn khỏi đám đông cuồng nhiệt. Anh bỏ ra ngoài hành lang, đứng một mình trong hương ngọc lan để tìm sự yên tĩnh. Không hiểu sao giữa cuộc vui này, anh cảm thấy lạc lõng đến chờ chọi. Một nửa khách mời của Thủy Tiên là những khuôn mặt lạ, một nửa là bạn học cùng lớp, mà ngay cả những người bạn học cùng lớp cũng là những người xa lạ với Thường trước nay. Ở lớp, Thường chẳng chơi thân với họ, và họ cũng chẳng chơi thân với Thường. Do đó, cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Thường thật là rượu gạo. Ngay cả khi anh cười Cũng là cười cái cười gợi gạo Lúc anh bè kẹo phân phát cho mọi người Là lúc anh cảm thấy sự xa lạ giữa anh Với họ thật sự rõ rệt hơn bao giờ hết Sự vô tâm của thủy tiên Đã khiến anh bộc lộ thân phận Một anh bán kẹo kéo trước mặt mọi người Chỉ có một người hành nghề bán kẹo kéo Thì mới có những thao tác thần thục như vậy Bây giờ họ chẳng kẹo anh với vẻ đồ cợt Nhưng chắc hẳn Họ sẽ không quên được những ấn tượng mà anh tạo ra ngày hôm nay. Thủy Tiên bốn là một cô gái tế nhị, nhưng hôm nay có lẽ do chìm đắm trong tâm trạng say xưa, hoan hỉ, cô đã cao hứng, buộc thường làm cái việc mà thường cố tránh. Và thế là anh đã bán cặp kéo trước mặt mọi người, hệt như thể anh đang đứng trước cổng trường phương Nam. Thường khẽ buông tiến thở dài, chỗ anh đứng là góc hành lang khuất tối, Kế cây ngọc lan trong vườn và bị che phủ bởi bóng lá đông đưa. Đứng đây thường không sợ ai nhìn thấy, nhưng khi không khí trong lành và hương ngọc lan thoang thoảng thấm đầy ngực anh, giúp thần kinh anh dịu lại, thì thường lưỡng lự quay vào phòng, nơi mọi người đang xót ruột nhốn nháo chờ đợi màn hai. Nhưng vừa đi được vài ba bước, thường bỗng nghe có tiếng nói chuyện vọng xuống từ trên lầu, có lẽ nghĩ rằng không ai nghe thấy. Nên những người đứng phía trên không buồn hạ giọng Họ đứng ngay bên trên chỗ đứng của Thường Dường như đang cạnh cọ trong một thoáng Thường ngắn nhiên nhận ra giọng nói của hai em Thủy Tiên Thường cứ đinh đinh Giờ này hai em đã khiêng ổ bánh sinh nhật đồ sộ kia xuống phòng khách rồi Nào ngờ họ vẫn còn đứng đây, cãi lên nhau Vốn không thích nghe chuyện riêng của người khác Sau giây phút sử sờ Vì bất ngờ, Thường tặc lưỡi địch bỏ đi Nhưng rồi nghe lóng thoáng có tên mình trong câu chuyện Thường lại đứng yên, tò mò lắng nghe Tiếng ta hỏi, giọng nghi ngờ Anh chàng thường đó là bạn của em à? Thì em đã giới thiệu với anh rồi mà Giọng thủy tiên lộn vẻ khó chịu Bạn cùng lớp à? Cùng lớp Giọng đạt khụt khịt Chứ không phải anh ta bán kẹo kéo sao? Nghe tới đây, tim thường nhảy thình thịch trong ngực Anh nuốt nước bọt, cố chân tĩnh nhưng thường đợi một hồi vẫn chẳng nghe thủy tiên trả lời dường như sự vận vẹo của đạt khiến cô lúng túng đạt lại hỏi giọng đành lại có phải vậy không sao em không đáp thủy tiên chống chế nhưng thường chỉ bán buổi chiều để giúp gia đình thôi buổi sáng thường vẫn đi học đạt hừ mũi sao em lại chơi với anh chàng đó chẳng lẽ em không tìm được người bạn nào xứng đáng hơn à giọng thủy tiên trầm xuống thực ra em chỉ muốn Giúp đỡ thường So với gia đình mình Thường khó khăn hơn rất nhiều Chẳng thà em không biết Chứ đã biết hoàn cảnh của thường Em không thể dừng dừng Đạt im lặng một lúc lâu Có lẽ anh bị bất ngờ Trước tâm sự của thị tiên vừa bộc bạch Lát sau Đạt lên tiếng Giọng đã hơi dịu xuống Em là một con người tốt Anh không thích gì em điều đó Em có thể giúp đỡ thường nếu em muốn Nhưng giúp đỡ một người khác Với việc rủ người ta đến dự sinh nhật Ngừng một lát Đạt nói tiếp Dự sinh nhật Người ta chỉ mời những bạn bè thân thiết Và nhất là không phải một anh chàng Bán kẹo kéo Sao anh cứ Giọng thủy tiên có vẻ không đồng tình Đạt cười khẩy Bởi vì quan hệ giữa em với tay thường Làm anh lo ngại Ba mẹ mà biết em giao du với một người như vậy Sẽ xin chuyện dày giá to Tụi em chỉ là bạn thôi Chắc chắn chứ Sao anh cứ ngờ em hoài vậy Em đã nói tất cả với anh rồi Thôi bây giờ mình đem bánh xuống Kiểu mọi người xuất ruột Không chừng đợi lâu quá Mọi người bỏ về hết rồi cũng nên Sao lúc đó chỉ có một người bỏ về Khi Đạt và Thủy Tiên rời bao lơn Để chuẩn bị khiêng ổ bánh xuống Thường cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng của mình Và âm thầm dắt xe ra khỏi cổng khi hai em Thủy Tiên xuất hiện ở đầu cầu thang với ổ bánh trên tay, đám bạn bè liền ô lên thích thú. Thế mới là bánh sinh nhật chứ. Dũng Ang Lê trầm trồ nước nở và ngay lập tức anh ta chạy ua lên cầu thang cùng hai chủ nhân khệ nệ khiêng ổ bánh xuống. trong không khí hân hoan náo nhiệt đó, không ai để ý đến sự biến mất đột ngột của thường ngoại trừ đạt và Thủy Tiên. Hai anh em bất giác đưa mắt nhìn nhau và cả hai băn khoăn tự hỏi vì sao. Sáng hôm sau đến lớp, gặp thường, Thủy Tiên hỏi liền Sao tối hôm qua thường bỏ về đồn ngột vậy, báo hại Thủy Tiên tìm muốn chết Hôm qua tôi bị trúng gió thình linh Thường về mà chẳng chịu nói qua Thủy Tiên một tiếng Thủy Tiên nói với vẻ trách móc Làm sao nói được, thường nhún vai Lúc đó tôi mệt sắp xỉu, ở thêm một lát tôi ngại lăn quay ra liền Thủy Tiên tỏ vẻ không tin, mệt sắp xỉu mà đạp xe về được Tôi đâu có đạp xe, Thường giật mình nói chớ, hôm qua tôi đi xích lô về. Thủy Tiên bắn tin bắn nghi, nhưng cô không tiện dò hỏi thêm. khi Thường ôm tập đi về phía cửa lớp, cô chỉ biết anh ấy đứng nhìn theo, lòng hoang mang lo lắng. Tự nhiên cô linh cảm, mối giao tình giữa cô và Thường đang bắt đầu dạn nứt và dường như khó lòng hàn gắn lại. Mà tất cả chỉ mới xảy ra đây thôi, tất cả chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua buổi chiều thấy thường đặt xe với nét mặt dầu dầu, tài khôn chói mắt hỏi, anh làm sao thế? bị chó cắn hả? mặc dù đang miên man trong những ý nghĩ phiền muộn, thường cũng phải phì cười. em chỉ giỏi trêu. tài khôn nhao mắt, trước sao mặt anh như đứa đám vậy? hay là sáng nay không thuộc bài, bị cô giáo bắt quỳ trên bảng? thấy thường mỉm cười không đáp, tài khôn nhún vai. thôi, em biết rồi. Hôm nay chắc kẹo nấu ra đường Anh sợ lát nữa kẹo không nổi Bị em dụng lấy dao chặt ra ăn chứ gì Thường Cốc khẽ lên đầu cô bé Đừng có mà chọc anh Em không thấy anh đang cười tươi như hoa đây sao Đùa đáng hồi nào đâu Thầy khôn bước lui một bước Và đưa mắt ngắm nghĩa thường Đầu gật gù. Đúng là anh đang cười thật Nhưng chẳng giống hoa chút xíu à Anh cười méo xẹo à Thường hừ giọng mắt én thì có. tự nhiên tài khôn không cười nữa mà cô nắm chặt tay thường. em hỏi thật đó, anh đang có chuyện buồn phải không? anh đã nói không mà, thường khịt mũi. sao em cứ hỏi hoài vậy? anh giấu em, giấu đâu mà giấu? sao khi nãy lúc anh mới tới em thấy mặt anh rầu rầu. thường đưa tay xoa xoa cái nón trên đầu. tại trời nắng anh hơi mệt chút thôi. Tài Khôn nhìn thường bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô không hỏi nữa. Nếu Thường đã nhất định không chịu nói, có hỏi cũng bằng thừa. Cô lặng lẽ đi về chỗ chiếc xe của mình. Lát sau cô cầm qua cho Thường một quả bóng. Cô dúi sợi chỉ vào tay anh. Cho anh nè. Chi vậy? Thường ngạc nhiên. Để anh thả lên chơi. Thả lên chơi. Tài Khôn cười trúng chín. Ừ, nếu anh đang buồn phiền, khi bay lên trời. Quả bóng sẽ mang nỗi buồn của anh đi theo Thường giật thoát Nhưng anh có buồn đâu Sao em cứ... Tài khôn nhớ mắt cắt ngang. Em nói là nếu chứ bộ Nói xong không đợi thường phản ứng Tài khôn quay lưng Chạy về bên kia cổng. Thường bâng khuâng cầm sợi dây Cột quả bóng trên tay Và lặng người nhìn theo bóc dáng mảnh khảnh Của Tài khôn Đang lao vụt đi như một con chim sâu bé nhỏ Tự nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá chừng Bất giác anh ngước mắt nhìn lên quả bóng Đang lơ lửng trên đầu sợi dây Và khẽ buông tay Quả bóng chợt dùng mình Trao qua, trao lại Rồi nhẹ nhàng nhấc mình bay lên khoảng trong xanh Và quả như Tài Khôn nói Khi quả bóng vừa dã từ mặt đất Dường như nỗi buồn của thường Cũng âm thầm chắp cánh bay theo Lòng anh tự nhiên thảnh thơi Nhẹ nhõm đến lạ lùng Ngày 20 tháng 11 là một ngày lễ hội ở các trường học. Không khí vui tươi, nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi. Ở trong các lớp học, ở ngoài sân nắng, thậm chí ở tận ngoài phố, nơi từng tốt học trò lũ lượt kéo nhau đi với những bó hoa rực rỡ trên tay. Các thầy cô mắt long lanh với những bông hoa tươi thắm trên ngực áo vừa được học trò gắn lên, đi đi lại lại trên các hành lang. Trong phòng giáo viên, những gói quà bọc giấy màu sắc sỡ chất thành từng chồng. Thường ngồi trong lớp, đang Bừng Khuông nhớ đến các thầy cô cũ, chợt giật mình thấy Thủy Tiên bước lại. Sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến Thường hơi ngỡ ngàng. Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng trường hay ở trước cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện cho qua quýt vài câu rồi vội vã làm đi thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô cùng bất đắc, nhưng cô không tiện hỏi. Cô mơ hồ cảm thấy Thường đã biết một điều gì đó về cuộc nói chuyện giữa hai em cô hôm trước. Hơn nữa, sự khi miệt của Đạt đối với món quà Thường đem tới đã quá rõ, chắc Thường giận mình lắm. Thủy Tiên nghĩ vậy và điều đó khiến cô lúng túng trước mặt Thường, lúng túng đến nỗi những ngày gần đây không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên trước đây. Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ cúi đầu và cuốn tập trước mặt, giả bộ như không hay biết. Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ háng giọng. Đến đây thì Thường không thể làm ngơ, anh ngước lên liếm môi hỏi: Có chuyện gì vậy Thủy Tiên? câu hỏi phía sáo của thường khiến thủy tiên hơi nhíu mày nhưng cô vội mỉm cười và thay vì trả lời cô lại hỏi tối nay thường rảnh không không hiểu sao thường lại buồn miệng chi vậy đi dự sinh nhật nữa hả thủy tiên đang tính nói bỗng nhớ ra ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp ngay lập tức thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy Nhưng chẳng hiểu sao, chúng lại cứ tuôn ra Như thế chúng đã may phục từ lâu lắm trong miệng của anh Và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tóc ra như một lũ ếch tham hở vồ mồi Nhưng thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế Mọi lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn ra đâu đó phía bên ngoài cửa sổ bụng sôi lên những lời tự nguyền rủa mãi một lúc lâu Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng cô hỏi bằng giọng buồn giàu bộ thường giận Thủy Tiên lắm hả không không tôi có giận gì Thủy Tiên đâu thường là đặt phủ nhận nếu không tại sao thường lại nói vậy nghe thủy tiên hỏi tới thường lại càng lúng túng anh im lặng lắc đầu một cách máy móc chắc là thường giận anh đạt thủy tiên lại thăm dò không thường đang một cách khó khăn tôi không giận ai hết tôi chẳng muốn giận ai tôi chẳng muốn gì hết thủy tiên vừa mới mấp máy môi anh thường liền cắt ngang không có những gì cả thủy tiên đừng hỏi nữa Anh thường không muốn bộc bạch tâm sự Thủy Tiên đành thôi giờ hỏi Cô trên miệng Nói trống trống Anh đạt tính nghiêm khắc Hơi khó chịu Nhưng anh không phải là kẻ xấu bụng Đấy, Thủy Tiên binh vực đạt Thường hơi nhăn mặt Nhưng anh không phản bác Mà hỏi sang chuyện khác Thủy Tiên hỏi tôi tối nay rảnh không chi vậy À Thủy Tiên lấy lại vẻ tươi tỉnh Thủy Tiên tính dù thường đến thăm các thầy cô năm ngoái đang ngồi nghĩ lan man đến các thầy cô cũ, nghe thủy tiên rủ vậy, thường đã định gật đầu, nhưng anh bỗng e dè. Có những ai đi cùng vậy? Có ai xa lạ đâu? Tuyền né, Hải né, Dũng né. Hóa ra toàn những bạn thân của thủy tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước, có cả Dũng, Anh Lê nữa. Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật, hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi những đâu? Sao, thường đi không? Thấy thường có vẻ lẩn lút, thì Tiên buồn chồn hỏi. Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi, nửa như nài nỉ của thị Tiên. Thốt nhiên thường dùng mình và anh nghe tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở. Đi. Buổi đi thăm thầy cô với nhóm thể tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn thường tưởng tượng. Ngoại trừ một số thầy cô vắng nhà vì bận đi thăm những thầy cô cũ của mình, các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy thường và các bạn tới thăm. Các thầy cô nói chuyện cởi mở và thân mật. Bọn thường năm đứa ngồi vây quanh, thi nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước. Cái miệng của Dung Anh Lê lớn nhất bọn, lúc nào cũng bô bô. Thỉnh thoảng trên những câu pha trò khiến cả bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười. Những lúc thế này, thường lại cảm thấy nhóm thì tiên rất gần gũi với mình, khuôn mặt nào cũng dễ mến, thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi. Giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã, thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bè bạn những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó không ít người tưởng đã nhạt phai. Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi. Thủy Tiên ngó thường, thường đi với bọn này nghen. Thường lắc đầu, thôi, các bạn đi đi, tôi phải về nhà. Nói xong, không đợi Thủy Tiên này nì, Thường quay xe lại, đuổi theo anh là ánh mắt ái ngại của Thủy Tiên và tiếng gầm rú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi. Vừa dắt xe về tới cửa Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé Và anh bỗng giật bắn người khi ngờ ngợ nhận ra Một trong hai cô bé chính là Tài Khôn Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịt Anh ngập ngừng dắt xe từng bước Mắt cố dương thật to Xem thử có đúng phải là Tài Khôn đang ngồi đó hay không Khi biết chắc mình không lầm Thường lại hồi hộp tự hỏi Không biết tại sao Tài Khôn biết anh ở đây, và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì. Trong khi Thường đang loay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cô bé thoáng thấy bóng người, liền quay ra. Và cũng như Thường, vừa nhắc thấy anh bước vào, Tài Khôn trốn mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào. Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ Bà quay sang Thường Lúc này đang lúng túng dựng xe vào góc nhà Vui vẻ giới thiệu Đây là Thường, con trai lớn của cô Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường Bà trở tay vào hai cô gái Còn đây là Hương Và là hai học trò lớp đêm của mẹ Hóa ra Tài Khôn tên là Vậy là cô xạo mình Được rồi, Thường đang nhủ bụng Thì bà Tuệ lên tiếng dục Sao con còn đứng đó Lại làm quen với học trò của mẹ đi Môi nở nụ cười gượng rạo Thường tần ngần bước lại Sau khi gật đầu cháu hai cô gái Anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ Khi nước sang Tài Khôn Thường vội nháy mắt Và kín đáo hất đầu về phía mẹ Có ý dặn Tài Khôn đừng tiết lộ Về sự quen biết của anh và cô Thường không biết Tài Khôn Có hiểu ý anh hay không Chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười Vì vậy khi Tài Khôn hắng giọng, thường lo thoát cả bụng Cô nói với bà Tuệ giọng tỉnh khô Cô có con trai lớn quá hết. Tài Khôn khen thường như khen con nít, khiến thường giật mình liếc sang mẹ Anh biết Tài Khôn tính nghị ngợm, trong khi đó bà Tuệ lại nghiêm khắc nổi tiếng Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường phương Nam Sẽ làm bà Tuệ phật ý của trách Nhưng trái hẳn với nỗi lo âu của thường Bà Tuệ mỉm cười hiền hậu Là nói vậy không sợ anh thường giận sao Tài khôn cười tươi Dạ không ạ Con như em út Cỡ bé Nhi Anh giận con làm gì Đang nói Thình lình Tài khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh Liến thoáng Mình nói vậy đúng không Hương Bị hỏi bất ngờ Cô bé tên Hương đành vội gật đầu Chỉ đợi có vậy Tài khôn cười tít mắt Rồi cô nhìn Thường, lén lỉnh Anh đâu có giận em, phải không? Ờ, ờ Thường gật gật đầu Vừa ấp úng đáp vừa ngạc nhiên không hiểu sao Trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép Thì cô bạn của anh Lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình hết vậy Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ Còn bà thì âu yếm Nhìn cô học trò của mình Cười nói huyên thiên, chẳng chút ngại ngùng Thậm chí khi Tài Khôn vừa rất tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang thường, sốt sắng giới thiệu thêm. Con biết không, là là học sinh xuất sắc nhất lớp 9 ban đêm đấy, nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, ban ngày đi bán bóc bóng, tối cấp sách đến trường, vậy mà học rất chăm, lại thông minh, ngoan ngoãn, lành lợi. Thường nghe mẹ nói, mặt cứ đực ra, hóa ra Tài Khôn mồ côi ba mẹ, vậy mà cô chẳng nói cho anh biết bất dạng thường buồn miệng hỏi tài khôn là người hoa hả mẹ bà tuệ ngơ ngác con nói gì tài khôn nào sực nhớ ra thường tẹt tò dạ không ý con muốn hỏi lái mà sao con thấy là có vẻ giống như người hoa bà tuệ mỉm cười ai bảo con vậy là là người việt trăm phần trăm ấy chứ thường thịt mũi liếc tài khôn bắt gặp cô đang nhò nhò mắt vẻ diễu cợt Thường vừa tức, vừa buồn cười, nhưng trước mặt bà Tuệ anh không dám ho hé một tiếng. Suốt từ lúc đó cho đến khi hai cô học trò của mẹ ra về, thường chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng âm ừ cho qua chuyện, bụng cứ thòn thọn lo tài khôn lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh. Nhưng tài khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen thỉnh thoảng nói bóng nói gió đến những chuyện cũ để chọc anh lo ngay ngày chơi. Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn trả mẹ ra về, anh mới thở phào như trút một gánh nặng bên lòng. Bà Tuệ chẳng hay biết gì, tiễn hai cô học trò ra cửa, bà quay vào nói với Thường là là tấm gương đáng học tập đấy con ạ. Mẹ cưng con bé lắm. Thường dạ khẽ rồi hỏi, không còn ba mẹ là ở với ai hả mẹ? Bà Tuệ chết miệng Ở với hai người anh Cả ba anh em đều đi bán bong bóng Trước đây hai người anh của là Đi thanh niên sung phong Đốn ô đâu đó ở đắk nông Là ở thành phố với bà ngoại Đến khi bà ngoại mất Chẳng biết người là ở đâu Hai người anh đem là lên Ở luôn trên đơn vị Hai năm sau hai người anh xuất ngũ Là mới về lại thành phố Bỏ mất hai năm học Vậy mà sau vài lần nhảy lớp Bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ Chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn Nên con bé không thể đi học ban ngày được Câu chuyện mẹ kể Khiến thường cảm thấy bùi ngùi quá thể Hóa ra Tài Khôn giấu anh bao nhiêu là chuyện Chồng cô lúc nào cũng tươi tỉnh nhí nhảnh, Anh không tài nào hình dung nổi Cuộc sống của cô lại long đong đến vậy Và ngay cả căn bệnh xuất vết Mà Tài Khôn đang mang Thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kia nữa Có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng Cô theo hai người anh đến trốn núi rừng Mũi mỏng lam trướng Vậy mà cô có kể gì đâu Cô chỉ lặng thầm Thả ước mơ theo những quả bóng bay Ngày hôm sau Vừa đến cổng trường Phương Nam Chưa kịp dựng xe Thường đã kêu Tài khôn Tài khôn đứng bên kia cổng Làm như không nghe thấy, thường phải gọi đến hai ba lần, cô mới quay lại và thông thỉnh bước qua. Đợi cho Tài Khôn lại gần, thường nhớ mắt trách. Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả? Tài Khôn nghiêng mặt. Em đâu phải tên Tài Khôn? Thường mỉm cười, cốc đầu cô bé một cái. Em đong em, em là chúa xạo tại sao em phiện ra cái tên Tài Khôn chi vậy? Tài Khôn ôm đầu xít xa. Ai bảo anh tin chi? Chứ ai bảo em sợ? Tài Khôn nhăn mặt. Tại cái tên thật của em xấu hoắc à? Em sợ nói tên thật ra anh sẽ chê, sẽ không chơi với em. Thường bật cười. Tên là mà xấu, trà là ăn ngon lắm chứ bộ. Tài Khôn giật cổ. Trà la mà ngon gì, kẹo kéo mới ngon. Thường lạnh cung tay lên. Còn chọc anh nữa phải không? thấy tài khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu thường liền hạ giọng anh đùa chút chứ ai có thật đâu mà sợ thôi từ nay anh sẽ gọi em bằng tên là là hết thôi thôi tài khôn lật lật xua tay anh cứ gọi em là tài khôn như cũ đi em quen tên đó rồi ai là e đang định phản đối không hiểu sao thường lại tắt lưỡi ừ thôi gọi em như cũ vậy anh cũng quen miệng rồi tài khôn chợt níu áo thường giật giật hóa ra anh là con cô giáo hen thì đâu có sao tẩy khôn nháy mắt hèn gì anh học giỏi thường nhún vai anh học cũng thường thôi chỉ có em mới học giỏi tẩy khôn chun mũi ai bảo anh vậy mẹ anh chưa ai mẹ anh khen em hết lời còn bảo anh phải học tập em nữa sao đi thật đó mẹ anh cưng em lắm ở nhà anh và bé nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ Vậy mà em thì cứ cười giỡn tình bơ Thế mà mẹ anh chẳng hề la Lại còn cười nữa Vậy mai mốt em đến chơi hóa nghen, Em chọc cho mẹ anh cười Mẹ anh sẽ bớt la anh Thường phân vân Anh cũng thích em đến chơi lắm Nhưng anh sợ Tài khôn trống mắt Anh sợ gì? Anh sợ em ở lại ăn hết phần cơm của anh hả? Thường nhăn nhó Đâu có Anh chỉ sợ em vui miệng Nói lộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh Bộ, anh đi bán kẹo kéo, mẹ anh không biết hả? Thường thở dài Không biết, anh giấu mẹ Anh sợ mẹ ngăn cản Anh nói dối là anh đi dạy kèm Tài khôn bĩu môi Vậy là anh cũng chúa xạo chứ đâu phải mình em Thường gãi đầu Nhưng anh nói dối có lý do Thì em cũng có lý do chứ bộ Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu Đang nói sự nhớ ra một chuyện Tài Khôn bỗng gật gù Bây giờ em mới biết Em đã trách oan anh Trách oan chuyện gì Tài Khôn tặc lưỡi Chuyện anh đi bán kẹo kéo Mà đội nón và đeo găng tay đó Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen Hóa ra anh sợ mẹ biết Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến thường ngạc nhiên Anh nhìn cô thán phục. Hèn gì mẹ anh khen em thông minh Thôi đi, anh đừng. Đúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên, cắt ngang câu nói dở dang của tài khôn. Thường lập tức quay mắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc xe dream, trên yên chở hai thanh niên, mặt mày nhấn nhác, đang rú gà hết cỡ, lao vọt tới. Phía sau là tiếng chân người Huỳnh hịch đuổi theo, kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng. Cướp xe, cướp xe, bắt lấy nó! nhóng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh. Trong tích tắc, thường không kịp suy nghĩ một điều gì, bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường, chắn ngang đà vọt của chiếc xe dream. Đột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần, chiếc dream không thể tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn. Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường chiếc dream không chịu đầu hàng ngay, nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương, vừa kéo sệ chiếc xe đạp. lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài. mãi một quãng mới chịu ngã. quá vội vã, thường quyến quyú không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy băng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. trước khi chìm vào hôn mê anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của tài khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh. thường thấy mình đang đứng trên một cụm mây trắng, bên cạnh anh là tài khôn và bé nhi. đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất. thường ngoái cổ nhìn xuống, anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại. Như những hòn non bộ một thổi nhỏ Anh vẫn say sưa nhìn ngắm Còn người và xe cộ Thì Litty chạy qua chạy lại Như đàn kiến lạc lối về nhà Thường quay sang Tài Khôn Ngạc nhiên hỏi Mình bay đi đâu đây Bay theo những quả bóng Những quả bóng nào Tài Khôn nhao mắt Sao anh mau quên quá vậy Những quả bóng hôm trước Anh và em cùng thả Anh không nhớ sao Anh nhớ rồi, đó là những quả bóng mang theo mơ ước Tài khôn nói thêm Chúng mang mơ ước lên trời Thường chớp mắt Nhưng mình bay theo chúng làm gì? Để xem thử Xem thử Thường ngẩn ngơ Ừ, xem thử chúng đã bay tới đâu rồi Đã lên tới trời chưa Mà sao anh cứ gặp toàn tay ương như vậy Tay ương gì đâu Ngã đập đầu mà không tay ương Đầu anh bị đập hỏi em Chứ sao nữa Ai bảo anh tài khôn Tài khôn là tên em chứ đâu phải tên anh Thường tặc lưỡi Đó không phải là tài khôn Ai cũng phải hành động thế thôi Tài khôn nghiêng mặt Em có hành động như vậy đâu Đừng nói dóc, Chứ không phải em chậm chân hơn anh à Tài khôn nhảy mệt cười Thì chậm chân hơn Chân em sao dài bằng chân anh được thấy chưa, anh đã bảo rồi, trước tình huống ấy ai cũng phải ra tay. ba anh cũng vậy, ba anh từng ra tay một lần rồi. rồi sao? sao là sao? tẩy khôn lém môi, ba anh có bị ngã đập đầu không? Nhi đứng im lặng nãy giờ bỗng sụt sịt lên tiếng, ba em không ngã đập đầu, ba em bị bắn chết. tẩy khôn dùng mình, bị bắn, ai bắn? Nhi vẫn nức nở Thì bọn cướp bắn Bọn cướp có súng Trong một thoáng Vẻ mặt của Tài Khôn bỗng thận thờ Cô nắm lấy tay thường Bọn cướp vừa rồi có súng không anh? Anh không biết Tài Khôn vẫn đeo đuổi ý nghĩ của mình Nhưng nếu có Chắc gì chúng sẽ bắn anh? Anh cũng không biết Có thể bắn Có thể không Tài Khôn không hỏi nữa Cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu Và ngắn nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác Và cứ như thế trời dày dần lên Có điều cô chẳng thấy những quả bóng bóng đâu Em không nhìn thấy anh ạ Tài khôn thì thầm Gì kia Thường nghiêng tay về phía cô bạn nhỏ Những quả bóng ấy chẳng thấy đâu cả Thế là chúng đã đến nơi rồi Đến đâu kia thì đến trời ấy, tài khôn nhún vai, em không tin. nếu chúng đã đến nơi, hẳn những điều ước của mình phải được thực hiện chứ. thường mỉm cười, mơ ước của anh đã được thực hiện một phần rồi. mẹ anh đã đỡ vất vả, còn em thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh. tài khôn nhíu mắt, nhưng còn anh, anh thì gặp nạn. thường dịu dàng đặt tay lên vai tài khôn, Khẽ nói. Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác em ạ Có thế thì những điều ước mới bay lên trời Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo đó sao Như sự nhớ ra tài khôn cách miệng cười Ừ hết Rồi cô giật giật tay Thường Vậy thì mình quay về nhà anh ạ Khỏi theo những quả bóng nữa Thường gật đầu Ừ mình về cũng sắp đến giờ đi bán rồi Nhưng đám mây lại không chịu hạ thấp xuống Chúng cứ bay tiếp lên cao Tài khôn hốt hoảng Chết rồi, làm sao đây Thường cũng chẳng biết làm sao Anh lúng túng, trông tới, trông lui Nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu Trong khi đó, Nhi cứ bám lấy anh Thút thít đến sốt ruột Em phải về đi học Anh đưa em về với mẹ đi Bỗng nhiên tài khôn ra lên Có cách về nhà rồi, em tin thấy rồi Cả thường lẫn nhi đều vọt miệng Gì vậy? Tài khôn hô tay một cách hào hứng Có một cây cổ thụ Nó mọc ngay dưới đám mây này nè Thường bán tính bán nghi Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy? Có đi nè Để em bứt một chiếc lá cho anh coi Vừa nói Tài khôn vừa nhoài nửa người ra khỏi đám mây Thò tay xuống dưới Trước vẻ mặt hoang mang của thường và nhi, Đang lúi húi Bất thình lình Tài khôn bị mất thăng bằng Cô kêu lên một tiếng thẳng thốt Và ngay lập tức Cả người cứ tuột dần Tuột dần ra ngoài rìa Thường tái mặt chạy lại Nhưng không còn kịp nữa Tài khôn đã rơi khỏi đám mây Bay chới với trong khoảng không Và lao xuống đất như một hòn đá rụng Trong một thoáng Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt Anh thét lên một tiếng kinh hoàng Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất Trong đời anh từ trước tới nay Tiếng thét đau nớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng trồm tới, lay mạnh vai anh. Thường! Thường! Sao vậy con? Thường mở mắt ra, và phải định thần một lúc lâu, anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu đang cúi xuống bên anh, chính là khuôn mặt thân yêu của mẹ. Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm hơn, nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Đau lắm hả con? Giọng bạn đã nhẹ nhõm Nhưng chưa hết phập phồng Dạ không ạ Thường mấp máy môi Chứ sao con la dữ vậy Con nằm mơ Rồi không để mẹ dò hỏi thêm Về cơn ác mộng của mình Thường hỏi lẳng sang chuyện khác Con đang ở đâu vậy mẹ Vừa hỏi xong Mắt thường chạm ngay trái nước biển Đang treo lùng lẳng trên cọc mùng đầu giường Và lập tức Thường hiểu mình đang ở đâu Con đang nằm trong bệnh viện Con nằm đây đã hai ngày rồi Bà Tuệ mùi ngùi nói Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ Khiến Thường cảm thấy bức giấc không yên Anh ngọng ngoại đầu Thì thầm Con xin lỗi mẹ Bà Tuệ vuốt tóc thường như vuốt tóc một đứa bé Con chẳng có lỗi gì Ba và mẹ rất tự hào Về những gì con đã làm Nhờ con mà bọn cướp đã không chạy thoát được thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba thường rất lỗi ngơ ngác nhưng rồi anh hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác mẹ muốn nói rằng ở dưới suối vàng bà cũng rất hài lòng về anh anh đã hành động như bà đã hành động anh xứng đáng với một người cha như thế nhưng thường vẫn chưa thực sự yên tâm anh rụt rè lên tiếng nhưng con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác bà tệ dịu dàng khoát tay con còn mệt cứ nằm nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi đúng như con nghĩ mẹ đã biết hết mọi chuyện mẹ đã đến tận nơi con bị nạn mẹ đã nhìn thấy chiếc xe đạp neo mó bẹp rúng của con và cây kẹo kéo nứt nẻ đậu văng tung tóe trên mặt đường nhưng con ơi tại sao con lại xin lỗi mẹ Chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng Nói đến đây Bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời Dù bà chẳng thể Muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái Mãi một lúc bà mới Thổn thức nói tiếp Con là một đứa con hiếu thảo Và là một người anh giàu nghị lực Mẹ không mong gì hơn thế Rồi chừng nhận ra Mình quá xúc động Bà Tuệ khẽ quay mặt đi Trong khi đó, Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ. Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi, Nhi đâu hả mẹ? Mẹ mới bảo nó chạy về trong nhà, từ sáng đến giờ nó vẫn quanh quần ở đây. Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất giác vọt miệng. Con tài khôn Mẹ có thấy tài khôn đâu không Mắt bà tuệ trợn tròn Bà sờ tay lên chán thường Vẻ lo lắng Con nói gì, tài khôn nào Biết mình nói hớ Thường ấp vúng chuyện lại Dạ không, ý con muốn hỏi lái mà Là có đến đây không mẹ À Bà tuệ thở vào Con bé kia kia, hôm qua đến giờ Nó vẫn ở đây Nói xong, bà lặng lẽ đứng dậy và ít tứ bỏ ra ngoài thường khẽ nhưng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người thường thì bóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của tài khôn đập vào mắt anh cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa hai tay chống cằm nhìn bâng quơ ra bên ngoài cô cứ đứng như vậy bất động suy tư không hay biết thường đã tỉnh dậy từ lâu thường bồi hồi gọi khẽ Tài khôn Tiếng kêu của thường tuy yếu ớt Nhưng không hiểu sao Tài khôn vẫn nghe thấy Cô giật mình quay lại Và khi thấy thường đang âu hiếm nhìn mình Cô vội vàng lao về phía anh như một cơn gió lốc Nước mắt tự dưng tôn đầy trên má Anh Tài khôn nắm chặt tay thường Và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ Phà lẫn nghẹn ngào thường cũng xúc động không kém. Anh bóp chặt bàn tay ấm áp của cô bạn nhỏ, hỏi một câu ngớ ngẩn: Em không sao chứ? Đang khóc, nghe thường hỏi, tài khôn không nhịn được cười. Anh mới có sao chứ? Em có làm gì đâu mà có sao? Cũng may là anh không bị chấn thương sọ não, chứ nếu không thì... khi nãy đang khóc lại cười, bây giờ mới nói tới đó, đang cười, tài khôn bỗng sụt sịt đưa tay lên chùi nước mắt. Thường vội lắc lắc cánh tay cô Thôi đừng khóc nữa Em lúc nào cũng vậy Vừa khóc vừa cười ăn mười cục Thôi nhen Tài khôn dễ nảy Nằm liệt giường không lo Ở đó đi mà chọc người ta Ai bảo em nhọc nhẽo chỉ Nhưng mà nè Gì sao giờ này em còn ở đây Không ở đây thì ở đâu Em không đi bán bong bóng sao Tài khôn nguyên một cái Dài dằn dặt Trời ơi Hỏi gì mà vô duyên, anh còn nằm ở đây, chưa biết sống chết ra sao, em bụng dạ nào mà đi buôn với đi bán. Thường chớp mắt, nhưng bây giờ thì anh khỏe rồi, em về nhà đi, kéo anh em chồng. Tài khôn mím môi, em không về, ai lại bỏ anh ở đây một mình. Sao lại một mình, có mẹ anh nữa mà. Mắt Tài khôn chợt sáng lên, cô đưa một ngón tay lên miệng, ra vẻ bí mật. À quên. Ngoài mẹ anh ra, còn một người nữa Thường mỉm cười Em chưa ai? Tài khôn xì một tiếng Em thì nói làm gì? Người khác Bé Nhi Tài khôn lắc đầu Không phải bé Nhi, anh biết ai không? Ai? Chị Thủy Tiên Thủy Tiên? Thường ngạc nhiên Thủy Tiên ở đâu? Sao anh không thấy? Tài khôn đưa mắt nhìn ra cửa chị đứng ở đâu ngoài hành lang em ra kêu chỉ vào nghe. ừ. vừa dậm chân định bước đi, sực chợt nhớ ra một chuyện, tài khôn bỗng sững lại ngó thường. chút xíu nữa em quên, anh có biết chủ nhân chiếc rim bị cướp là ai không? làm sao anh biết được? là anh của chị thủy tiên đó. thường chói mắt. đạt. tài khôn nhún vai, em không biết tên ảnh chiều hôm qua, ảnh với chị Thủy Tiên ghé đây, ảnh cảm ơn cô Tụy và khi ra về, ảnh có lấy ra một gói gì đó, chắc là vàng, nhưng cô Tụy không nhận. lại là vàng, thường thờ dài, hình ảnh hôm nào lại hiện về trong trí anh, anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bối rối chĩa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ và đã bị từ chối như thế nào tự nhiên hành động ấy xuất phát từ lòng tốt, từ sự biết ơn. Nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy? Khi lao chiếc xe ra ngang đường đột cướp, anh đã không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phản xạ tự nhiên và không tính toán của bất cứ một người lương thiện nào. Cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh và chị chết như ai. Sự mất mắt lớn lao đó Không một núi vàng nào bù đắp nổi Đang nghĩ ngợi miên man Thường bỗng giật mình Khi nghe giọng nói quen thuộc của thủy tiên vang lên bên tai Thường tỉnh lại lâu chưa? Cũng mới đây thôi Vừa nói thường vừa khẽ lướt thủy tiên Và bằng hoàng Khi thấy về mặt của cô ùm rột và hốc hắc đáng sợ Anh hỏi mà nghe tim mình thoát lại. Tối hôm qua Thủy Tiên không ngủ à? Thủy Tiên nhìn xuống đất, khẽ đáp. Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi cạnh thường. Chỉ nghe một câu nói đó thôi. Thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa. Thủy Tiên là em Đạt, nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn, và ở điểm này cô rất giống tài khôn bé bỏng của anh. Thủy Tiên lại ngước lên nhìn thường và mấp môi định nói gì đó, nhìn vẻ mặt bấn rứt của cô, thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh đối với đạt. Anh liền khẽ chạm vào tay cô ngăn lại. Đừng, Thủy Tiên đừng nói gì hết. Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của nhau. Thủy Tiên khẽ chớm mắt, đôi má xinh sao bỗng ửng hồng và đến lúc này thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên sớm nở trên môi. Đúng vào lúc cả Thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói thêm gì nữa Thì Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy vào hô Miệng díu dít Anh Thường, chị Thủy Tiên, nhìn kìa Vừa nói cô vừa hấn hở, chỉ tay ra cửa sổ Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra Ở bên ngoài, không biết từ bao giờ Vô số những quả bong bóng đang bay lờ lửng trong nắng chiều rực rỡ những quả bóng bóng tròn trĩnh, nhẹ thênh, đủ màu sắc đang tự nhấc mình lên khỏi những trói buộc tầm thường để không ngừng rong ruổi về phía thanh thang cao thẳng. chắc tài khôn lại nghĩ ra trò này. thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng tài khôn đã giành mãnh biến mất. thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa, những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa tan vào mây trắng thế là chúng đã sắp đến nơi định đến và chẳng bao lâu nữa phúc lành sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. bất giác thở mỉm cười với ý nghĩ của mình và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng, anh vừa xúc động tự hỏi không biết trong cơ man những ước mơ mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo những điều ước nguyện nào. Cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh. Câu chuyện đến đây đã hết. nhưng cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện. Nhung xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.